trinh thân tỉnh, mà cùng lúc đó, Chữ Nhất Hàn lại cũng bị Lục Tâm bắt được, hắn đúng là bởi vì lần này ám sát mà tiết lộ hành tung, có thể thấy được, sự tình nơi nào khả năng tận như người ý, ngươi tưởng, tóm lại không phải thập toàn thập Mỹ. Bắt được Chữ Nhất Hàn là tối cao cơ mật, Lục Tâm đem hắn nhốt ở thập phần ẩn nấp địa phương, tới với Chữ Nhất Hàn dư đảng cũng đều đều bị trảo, thực mau bị xử lý rớt. Mà hết thể này vì đều là không để lộ phía dưới tin tức liên tính là trừ đại đô đốc rõ ràng biết trừ nhất hàn là ở phương bắc bị lục gia giết chết hắn không có bất luận cái gì chứng cứ rốt cuộc mỗi người đều nhìn đến trừ nhất hàn còn ở tây nam mà hiện tại cái này bọn họ nói là ai chính là ai lục tầm bên này trận trượng nháo đến như vậy đại cũng là làm người không nghĩ tới bất quá lục tầm trước nay đều không phải sợ phiền phức nhi nếu sự tình đã là như thế này như vậy hắn nhưng thật ra không sao cả nếu không thể bảo hộ trụ người bên cạnh Hắn cái này lục thiếu soái càng là đừng nói làm phương bắc người an toàn yên ổn. Lúc này hắn ngồi ở trong văn phòng châm tư, không ngừng đánh mặt bàn, đây là hắn động tác nhỏ, lục ninh cũng là như thế, tỉ đệ hai người nhưng thật ra giống nhau. Tiếng đập cửa vang lên, lục tâm ngẩng đầu, nói, tiến bảo. Người đến là thần nôn, thần nôn nói, biết là ta. Xem lục tâm biểu tình liền biết một vài. Lục tâm mỉm cười, ta cân nhắc, ngươi cũng nên tới rồi, như thế nào? Tần ngôn mỉm cười ngồi xuống, ngôn nói, ngày gần đây có người tiếp xúc ta, muốn biết, bác sư như vậy đại động can qua có phải hay không thật sự tìm văn kiện, mà này phân văn kiện, lại rốt cuộc là cái gì? Lục tầm vẫn luôn cảm thấy thực buồn cười, vì cái gì hắn cùng tần ngôn biểu hiện như vậy hảo, bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy hai người nên là bất hòa đâu? Chẳng lẽ đơn giản là hắn cưới lúc trước tần ngôn thiếu chút nữa cưới thẩm du chi? Chính là lúc ấy cũng nói qua. Cái kia hôn sự bất quá là giả. Vẫn là nói, rất nhiều người cảm thấy, bọn họ chi gian là sẽ không có thật sự hữu nghị. Lục tâm nói, ngốc bức. Tân ngôn ôn tồn lễ độ bật cười, nói, nói như vậy lời nói không hảo đi. Lục tâm không ngừng đầu, chỉ nói, nói như vậy bọn họ đều là nhẹ. Nếu bọn họ đều như vậy cảm thấy hứng thú, khiến cho bọn họ biết hảo, nói cho muốn biết đến người, này đó đều là giả, chân chính nguyên nhân là muốn bắt giết trừ nhất hàn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ là cái gì phản ứng. Nếu mượn này có thể bắt được một đám có nhị tâm người, như vậy cũng là đáng giá. Hắn nói, đều giao cho ngươi. Tần ngôn mỉm cười gật đầu, nói, nếu muốn tìm đường chết, như thế nào có thể không thành toàn bọn họ đâu. lục tâm cảm khái, nhìn một cái, mỗi người đều nói tần đại thiếu ôn nhu thiện lương. Nếu mọi người xem đến ngươi hiện tại cái này gương mặt thật, đại khái sẽ hỏng mất đi. Tần ngôn nhẹ giọng nở nụ cười, hắn nói, hoàn mỹ người, hơi chút có một chút vết rách liền sẽ làm đại gia chán ghét. Dừng một chút, hắn nói, còn hảo, ta trước nay đều không cần hoàn mỹ chuyện như vậy yêu cầu chính mình. Lục tâm đứng dậy chú ý hắn một chút, nói, lại nói tiếp, muốn hay không cùng đi trông thấy chữ nhất hàn. Lại đem chữ nhất hàn giao cho thẩm Gia phía trước, hắn nhất định phải đơn độc gặp một lần chữ nhất hàn. Vừa lúc tần ngôn tới, cùng nhau nhưng thật ra không sao. Tân ngôn lắc đầu, hắn nói, ta đối như vậy âm hiểm tiểu nhân không có hứng thú, ta tưởng, người như vậy chết sống đều không nên là ta quan tâm, phải biết rằng, ta là người làm ăn, ta đối làm buồn bán nhất cảm thấy hứng thú, đối tiền cũng nhất cảm thấy hứng thú. Hắn ôn nhu cười, mà hiện tại, ta còn là đi xem ta hợp tác đồng bọn đi. Lục tâm mỉm cười lên, hắn nói, ta sáng nay qua đi xem qua trình thần, người còn không có tỉnh, bất quá đã thoát ly nguy hiểm tiểu tử này nhưng thật ra mạng lớn bất quá cũng coi như là nhờ họa được phúc tân ngôn nói ta tưởng lúc này đại khái muốn đả động thẩm gia tứ tiểu thư phương tâm lục tâm nghĩ đến tạo thành hàm chi đối trịnh thần chiếu cố nói xác thật kỳ thật nữ nhân thật sự rất kỳ quái một khắc trước còn không thích giờ khắc này liền hoàn toàn bất động chẳng lẽ ân cứu mạng thật sự như vậy quan trọng sao tân ngôn trầm mặc một chút thử nói Có lẽ không phải bởi vì ân cứu mạng, mà là sống chết trước mắt. Hắn mỉm cười, sống chết trước mắt, thầm hàm tóc hiện, chính mình cũng là không thể không có trịnh thần, liền tính trịnh thần có rất nhiều không tốt, nhưng là nàng lại là thích người này. Lục tầm nghĩ nghĩ, nhún vai có lẽ đi. Tân ngôn rời đi, lục tầm mang theo phó quan đi vào để phòng nghiêm ngặt nhà tù. Lúc này trừ nhất hàn bị nhốt ở song sắt côn trùng, hắn nhìn lục tầm lại đây, cười lạnh nói, chẳng lẽ, Ngươi thật sự còn dám giết ta? Lục Tâm thật sự cảm thấy trừ Nhất Hàn cũng không có như vậy thông minh, ít nhất hắn đối chính mình hiện tại trạng hướng căn bản liền không có minh xác nhận thức. Bất quá lúc này Kỳ thật hắn cũng không cần phải nói quá nhiều, hắn lại đây chỉ là muốn xác nhận một chút sự tình. Ngươi cùng nhị thúc có phải hay không đã từng cấu kết? Trừ Nhất Hàn sửng sốt, hắn cười ha ha, nói: Lục Tâm a Lục Tâm, ngươi còn không phải một cái người bình thường như thế nào? Ngươi nhị thúc đều bị ngươi hại chết, ngươi còn muốn Đường Hoàng hỏi cái này chút có ý tứ sao? Ngươi rất muốn biết ngươi nhị thúc có phải hay không đáng chết. Lục Tâm thập phần bình tĩnh, có hay không ý tứ, cũng muốn phân thấy thế nào. Có lẽ ta chính mình cảm thấy có ý tứ đâu. Trừ nhất Hàn thật sự là không hiểu Lục Tâm người này, hắn không rõ Lục Tâm vì cái gì muốn như vậy do hỏi hắn, hỏi cái này chút lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng sự tình, cuối cùng bất quá là chỉ có thể an ủi chính mình thôi. Mà hắn vừa lúc là cái loại này không muốn để cho người khác như nguyện người, người, hắn nói, ngươi nhị thúc cùng ta không có cấu kết. Hắn tự hồ thực chân thành bộ dáng. Bất quá ngay sau đó chính là chào phúng cười, ngươi tin tưởng vẫn là không tin đâu. Ngươi hại chết ngươi nhị thúc đi. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy hối hận? Vẫn là nói, ngươi đặc biệt không nghĩ tin tưởng cái này chân tướng đâu. Ngươi muốn nói cho chính mình, ta nhất định là lừa gạt ngươi. Ta nhất định cùng ngươi nhị thúc có cấu kết. Như vậy mới cảm thấy chính mình không có sát sai người. Nhưng mà lục tẩm, ta nói cho ngươi, không có. Chính là không có. Trừ nhất hàn cười ha ha, càng thêm cảm thấy vui sướng. Tuy rằng hiện tại bị lục tẩm rằm giữ, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy là không có gì. Hắn liền không tin, không tin lục tẩm sẽ thật sự giết hắn. Lúc ấy đánh gãy hắn chân, còn không phải giống nhau không có giết hắn sao. Hắn cười lạnh, lục tẩm. Ngươi tưởng từ ta nơi này được đến ngươi muốn biết tin tức, kia không có khả năng, có bản lĩnh ngươi giết ta, ngươi giết ta à. Ha ha ha, hắn bừa bãi không được. Lục Tâm xem hắn như vậy, như cũng là bình tĩnh dò người, cũng không bởi vì hắn như vậy mà có một tia bất mãn. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng ngươi lần này còn có thể sống sao. Cũng không sợ nói cho ngươi, còn có ba ngày chính là diệp trúc đầu thất, ngươi cho rằng ta lưu ngươi làm gì đâu. Hắn nhẹ nhàng cười một chút, nói, hứa Hằng đã chết ở Diệp Trúc trước mộ, ngươi không cần cảm thấy sốt ruột, càng là không cần nghĩ như thế nào tìm chết, ngươi không chết được, liền tính ngươi muốn chết, ta cũng muốn lưu trữ ngươi, lưu trữ ngươi đến Diệp Trúc đầu thất. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi tìm hứa Hằng. dưới nền đất hạ, các ngươi có thể hảo hảo luận bàn một chút, nhìn xem chính mình là như thế nào đi đến tình trạng này, là như thế nào bị giết chết. Bất quá ta tưởng. Diệp Trúc như vậy oán hận các ngươi, tồn tại đều dám giết các ngươi, đã chết càng là sẽ không buông tha các ngươi. Nàng sẽ hóa thành lệ quỷ, ở dưới chờ các ngươi một đám đi xuống, cho các ngươi đời đời kiếp kiếp, vĩnh không siêu sinh. Trừ nhất Hàn nắm nổi lên nắm tay, hắn vốn là cảm thấy Lục Tầm chưa chắc liền dám thật sự giết hắn, nhưng là xem Lục Tầm như vậy ngữ khí, như vậy biểu tình, hắn này phân chắc chắn nhưng thật ra thay đổi vài phần, hắn đột nhiên liền cảm thấy Giống như nơi nào không đúng lắm. Mà lục tâm sở hình dung Diệp Trúc càng là làm hắn cảm thấy này vốn là âm trầm nhà giam càng thêm đáng sợ. phảng phất ngay sau đó, Diệp Trúc liền sẽ hóa thành lệ quỷ, trực tiếp lao tới tìm hắn lấy mạng. Không sai, đúng là hắn giết Diệp Trúc, hắn giết Diệp Trúc, đem nàng ném tới dưới lầu. Chính là, ai làm cái kia tiện nhân dám đến giết hắn đâu. Hắn là cái gì thân phận, là mây trên trời. Cái kêu tiện nhân bất quá là cái không có gì ý tứ nha đầu chết tiệt kia. Một cái hứa hàng đều có thể thông đồng đến người xa cơ thất thế nha đầu. Bất quá chử nhất hàn vẫn là cường trống, hắn nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Lục tâm mỉm cười, có sợ không, ba ngày lúc sau sẽ biết. Chử nhất hàn càng thêm tâm phụ khí táo lên, lục tâm yên ổn làm hắn có chút cảm thấy không tốt. Ngươi giết ta, ta phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha. Ngươi cho rằng các ngươi lục gia có bao nhiêu lợi hại đâu? Nếu thật là đua thượng hai bên thân gia, không thấy đến ai liền so với ai khắc kém. Ngươi chẳng lẽ muốn xem phương Bắc người bởi vì nguyên này đó cá nhân chủ tính mà lâm vào chiến tranh, lâm vào nước sôi lửa bỏng sao? Trừ nhất Hàn chỉ trích chất vấn, chút nào không nghĩ đúng là hắn dẫn ra này, đó mới có hôm nay kết quả. Lục Tâm lúc này rốt cuộc nở nụ cười, cười ha ha, cười trừ nhất Hàn có chút phát Mao, hắn cả giận nói: Ngươi đến tuột cùng, cười cái gì, ngươi cười cái gì? Lục tâm đáng thương xem hắn, từng câu từng chữ, ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ phụ thân ngươi sao? Hắn cười ra nước mắt, trực tiếp lau. vẫn là ngươi cảm thấy phụ thân ngươi sẽ tại đây mấy ngày nghỉ cách cứu viện ngươi đâu. Trừ nhất hàn, không cần nghĩ đến Mỹ, trên đời này chuyện này, không phải đều như ngươi ý cũng không sợ nói cho ngươi, liền ở ngươi rơi vào ta trong tay kia một khắc, ngươi tam đệ. Ngươi Tam Đệ Trừ An Kiệt đã ở Tây Nam phát động chính biến, ngươi phụ thân sau này chỉ là một cái trong tay không có một chút quyền thế, chỉ có thể bị ngươi Tam Đệ giam lỏng tao láo nhân. Một thế hệ kiêu hùng muốn rơi vào như vậy kết cục, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Ngã đối, không thể cười, càng có cực giả, phụ thân ngươi có lẽ sẽ bị Trừ An Kiệt giết chết, phải biết rằng, hắn mâu thân chính là bị phụ thân ngươi trừ đại soái hại chết ta. Trừ nhất Hàn mở to hai mắt nhìn. Hắn không thể tin tưởng nhìn lục Tâm, thanh âm phảng phất là từ trong địa ngục đi tới, ngươi nói cái gì? Lục Tâm khinh phiêu phiêu, ngươi tam đệ trừ an kiệt phát động trình biến. Nhìn thoáng qua đồng hồ, lục Tâm mỉm cười, ngươi bị trảo bốn cái giờ, hiện tại đã bốn cái giờ, ta tin tưởng thực mau liền sẽ truyền đến tin tức, hoặc là phụ thân ngươi bại, hoặc là ngươi đệ đệ trừ an kiệt bại. Ngươi nói bậy, ngươi nhất định là ở nói bậy, ngươi cho rằng nói này đó là có thể ảnh hưởng ta sao? Ta nói cho ngươi, mơ mộng háo huyền, ngươi không cần muốn giao động ta, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ. Lục tầm nga một tiếng, nói, ngươi nói, ai sẽ thắng? Phụ thân ngươi vẫn là ngươi đệ đệ. Lo chính mình hỏi. Trừ an kiệt xem như chữ nhất hàng đệ đệ trung tương đối an tĩnh một cái, nhưng là sẽ cắn người cậu không gọi. Nói chính là đạo lý này, hắn là trước hết cùng lục tầm liên thủ ngươi. Ta phụ thân sẽ không thua. Trừ an kiệt cái tiêu tiểu hỗn đản liền tính là thật sự phát động chính biến, hắn cũng là không có khả năng thành công, này tuyệt đối không có khả năng. Lục Tâm nhướng mẩy, lại lần nữa nở nụ cười, ngươi hiểu được sao? Phụ thân ngươi bên người với phó quan, hắn thế tử nhà mẹ đẻ là phụng thành người đâu? Trừ nhất Hàn Sử Sốt, hắn là các ngươi người. Đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng. Lục Tâm, không, hắn đối với ngươi phụ thân như vậy chân thành Vô số lần cùng phụ thân ngươi vào sinh ra tử, ngươi là nội gián, hắn đều không phải là nội gián. Trừ nhất Hàn nghiến răng nghiến lợi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Lục Tâm, chỉ là hắn đối hắn thê tử thật là chẳng ra gì, đối con của hắn cũng chẳng ra gì, hắn không phải dưỡng tiểu lão bà sao? Hắn không phải yêu thương cùng tiểu lão bà sinh hài tử sao? Ta tưởng lần này hắn hẳn là biết chính mình nên gặp phải cái dạng gì trừng phạt. Trừ nhất Hàn. Lục Tầm, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Ngươi vì cái gì muốn nói này đó? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi. Lục Tầm nói, ta muốn biết, bác sư, còn có bao nhiêu là cùng các ngươi tây nam có liên lụy người. Hán từng câu từng chữ, dùng những người này đổi ngươi nhi tử mệnh. Hán chào phúng cười, không nghĩ tới ngươi trừ nhất hàn còn có nhi tử, hơn nữa đối chính mình nhi tử cũng không tệ lắm. Bất quá ta hy vọng ngươi biết, nếu ngươi không nói. Lần này chính biến, ta sẽ không để ý nói cho Trừ An Kiệt, ngươi còn có cái tư sinh tử ở bên ngoài. Trừ Nhất Hàn không nghĩ tới, Lục Tâm liền này đó đều đã biết, hắn hận cấp, ngươi ở Tây Nam đến tụt cùng an bài nhiều ít người của ngươi, ngươi xếp vào bao nhiêu người? Lục Tâm lắc đầu, hắn nói, ngươi còn nhớ rõ kiều An sao? Trừ Nhất Hàn sững sốt, Phó thiếu mẫn biểu ca, lúc trước bị hắn đánh quẻ tiểu An. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta nên giết hắn. Lục tâm mỉm cười, Kiều An nói cho ta, hắn tiền vị hôn thê giúp ngươi sinh một cái nhi tử, ngươi đối nàng tuy rằng không tốt, nhưng là đối cái kia nhi tử thực hảo. Chữ nhất hàn lúc này mới thật sự cảm giác đại thế đã mất, hắn đột nhiên liền cảm thấy chính mình giống như cái gì cũng đã không có. Lục tâm nói, ta mỗi lần xuất hiện ở chỗ này đều là uy hiếp người khác, đã từng là tại ẻn, hiện tại là ngươi. Ta người này chính là như vậy âm hiểm, nhưng là ngươi đã không có phản kích quyền lợi. Ngươi cần thiết chết, nhưng là con của ngươi còn có sống quyền lợi, cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi viết rõ ràng bác sư có vấn đề người. Nếu có một người là giả, ta liền nói cho trừ án kiệt, ngươi có một cái tư sinh tử. Dừng một chút, hắn cười nói, đến nơi nói ta nhị thuốc sự tình. Hắn thu hồi tươi cười, thập phần đau thương, không phải xác định hắn có vấn đề, ngươi cho rằng ta sẽ giết từ nhỏ rất tốt với ta nhị thuốc. Trừ nhất Hàn, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Hỏi ngươi vấn đề, bất quá là mở màn nhiệt thân thôi. Trừ nhất hàng điên rồi, lục Tề tu, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lục tâm đạm nhiên, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này, ngươi hiện tại ở trong tay ta, ngươi chỉ có thể nhậm ta thịt cá, ngươi xem, ngươi loại người này, chính là như vậy bất đắc dĩ. A, lục tâm đi ra địa lao, lục lâm bẩm, thiếu soái, tây nam tới báo, trừ an kiệt bức vua thoái vị thành công trừ đại xoáy bị đạn lạc đánh chết, lục tâm quay đầu lại xem suy nghĩ điệu lao, nói, nếu truyền đến như vậy tin tức tốt, ta tưởng, trừ nhất hàn hẳn là nhất yêu cầu. tần ngôn đi vào bệnh viện thời điểm trịnh thân đã tỉnh, không thể không nói, trịnh thân thật là một cái rất có nghị lực người, nếu như bằng không, cũng không thể như vậy mau liền tỉnh lại. tần ngôn đem trái cây bông mỉm cười ngôn nói, ta xem ngươi thân thể nhưng thật ra không tồi. trịnh thân nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt. Bất quá người, nhưng thật ra man tinh thần, hắn nói, đa tạ ngươi tới xem ta. Thần ngôn ngồi vào mép giường ghế trên, nếu lại như thế này nói, liền có chút khách khí. Có thấy hay không ngoại, cũng muốn phân nói như thế nào. trinh thần nghĩ nghĩ, hỏi, có từng bắt được chữ nhất hàn? Như vậy ác độc tiểu nhân không nhanh lên bị bắt, sợ là lại yếu hại người. Hắn kỳ thật vẫn là thập phần lo lắng hàm chi, rốt cuộc chữ nhất hàn nổi điên giống nhau muốn sát hàm chi kỳ thật hàm chi vô tội nhường nào đâu. Tân Nguôn gật đầu, nói, ngươi yên tâm hảo, người đã bắt được, đã thương ngươi thủ, ngươi muội phu sẽ cho ngươi báo. Hắn nói chuyện vẫn luôn là thập phần văn nhã, mà văn nhã có mang theo ba phần ý cười, nghe được lời này, trình thân xứng suốt, ngay sau đó hơi hơi hiếp mắt, hắn nói, ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm ngươi lời này là có ý tứ gì. Đều là hồ ly ngàn năm, kỳ thật hai cũng đừng cùng ai ngoạn nhi cái gì liêu trai. Thần ngôn treo chọc lướt hắn, xem trịnh thần có chút xấu hổ lên. Rốt cuộc, hắn luôn nói, ta sẽ không làm thầm hàm chi lấy thân báo đáp. Làm nam nhân, như vậy quá mức làm người khinh thường. Liên tính là trịnh thần như vậy tâm cơ thâm trầm, cũng sẽ cảm thấy lo được lo mất, cũng sẽ thấy không rõ lắm sự tình tướng mạo sắc có. Thần ngôn rất nhỏ nở nụ cười, hắn phát hiện gần nhất chính mình thường xuyên phát hảo tâm, bác sĩ lâm đối lục Ninh tỉ có hảo cảm. Hắn hơi chút có chút động tác nhỏ liền sẽ làm bác sĩ Lâm thổ lộ, thế cho nên hôm nay người này vẫn là đề phòng chính mình, liền không biết nếu chính mình lúc này khuyên khuyên Trịnh Thần, lại xem như như thế nào. Nghĩ đến này, hắn rốt cuộc là nở nụ cười. Người cảm thấy này đây thân tương hứa, có lẽ nàng cảm thấy là phát hiện chân tình, kỳ thật cảm tình thứ này, thật là rất khó nói. Có lẽ đổi cái tâm tư xem, kết quả cũng bất đồng. Tân luôn cười cười, tiếp tục luôn nói: Ta người này gần nhất phát hảo tâm, nhưng thật ra không ngại làm người tốt. Kỳ thật ngươi có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngươi liền không nghĩ, phía trước ngươi cũng không phải không có giúp quá thẩm hàm chi, nàng có từng có cái gì càng nhiều phản ứng sao. Cũng không có đi. Chỉ có thể nói lần này bị thương là làm nàng thấy được chính mình nội tâm, mà cũng không phải thật sự chỉ nghĩ báo ân. Ta nói câu khó nghe, nếu rất là muốn báo ân. Ngươi loại này duy lợi là đồ người, phẩm gia có rất nhiều tốt cơ hội báo ân, như vậy báo ân, không phải càng thêm phương tiện sao? Hắn ngừng lại, trầm rãi nói, không cần đánh giá cao người khác, cũng không cần xem nhẹ chính mình. Trình Thân bình tĩnh nhìn Tần Ngôn không nói lời nào. Tần Ngôn nói, như thế nào? Không thể tưởng được ta sẽ cùng với ngươi nói này đó. Trình Thân gật đầu, hắn nói, thật là không thể tưởng được ngươi sẽ nói với ta như vậy một phen lời nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi người này là xem cùng Ôn Hòa cùng ai đều hảo ở chung, trên thực tế cũng không phải. Nhưng là Đảo không nghĩ, ngươi thế nhưng sẽ như vậy thành thật với nhau nói chuyện. Tần Nôn đứng dậy dựa vào bên cửa sổ, nói, "Ngẫu nhiên hảo tâm một chút mà thôi." Trình Thần phát hiện chính mình thật là một chút đều đoán không ra Tần Nôn người này, bất quá hắn cũng không cần hiểu biết Tần Nôn, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng cách sống, càng là có chính mình bối rối cùng khổ sở. Bọn họ không cần phải quá mức dây dưa. Hắn nói, cảm ơn ngươi. Tần ngôn mỉm cười, tuy rằng ta là người cô đơn độc thân một cái, chính là xem người khác có đôi có cặp, nhưng thật ra cũng thực hảo. Trịnh thần trần chờ một chút, Chung quy không nói gì thêm. Hàm chi đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến trịnh thần cùng tần ngôn đang ở nói chuyện, nàng mỉm cười nói, tần tiên sinh khi nào đến. Tần ngôn mỉm cười, vừa đến. Thẩm tứ tiểu thư như thế nào? Hàm Chi sang sảng cười, ta không có gì chuyện này, ít nhiều tên ngốc này giúp ta. Trình Thần cảm khái, có đôi khi cũng không thể tùy tiện cứu người khác. Ngươi xem người như vậy, giúp nàng cũng sẽ không nói ta như thế nào hảo. Hàm Chi xem hắn động, nói, ngươi đây là làm gì? Hảo Hảo nằm, lộn xộn cái gì? Hay là làm miệng vết thương không tốt? Thần Muôn dụ du mắt, nói, ta còn có việc nhì, liền không hề bên này quấy rầy các ngươi. Hàm Chi nói. Ta đưa ngươi ra cửa. Hai người đi vào ngoài cửa, Hàm Chi hỏi, trừ nhất hàn bị khống chế. Đối người này, nàng là hận không thể thiên đau vạn quả, chỉ hy vọng hắn lần này không cần lại lần nữa có cơ hội rời đi. Nàng nói, ngàn vạn phải cẩn thận, người này quá mức giang trá, thực dễ dàng xử kế sách. Tân ngôn mỉm cười, hắn nói, ngươi có thể yên tâm, lần này sẽ không giống như trên thứ giống nhau. Trước khác nay khác, Hàm Chi hiểu rõ, ngay sau đó gật đầu, Như vậy đi thông thả. Mắt thấy tần ngôn rời đi, nàng trở lại trong phòng, liền xem trịnh thần đang ở phát ngốc, nàng mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Trịnh thần không có gì chần chờ, nói, thưởng ngươi. Hàm chi sửng sốt, nàng nói, thưởng ta. Trịnh thần gật đầu, hắn mỉm cười, đúng vậy, ta suy nghĩ, ngươi là thật sự thích ta, vẫn là chỉ là bởi vì ta cứu ngươi bị thương mới có thể quyết định muốn gả cho ta. Ta nghe ta phụ thân nói, ngươi là nói qua phải gả cho ta, đúng không? Hàm chi gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận, đúng vậy, ta nói rồi, bất quá nói qua lại không đại biểu hiện tại liền phải gả. Trình thần hơi lăng. Ta luôn là muốn cùng ngươi ở chung một chút nha, nếu không thích hợp, ta như thế nào sẽ làm chính mình lâm vào hôn nhân đâu? Một cái không thích hợp hôn nhân sẽ làm cho quá nhiều phản ứng dây chuyền, không nói bên, không nói người ngoài. Chỉ xem chính chúng ta ra chính là như vậy Ta nhị tỷ không bao lâu Cũng là ôn nhu hiền thục Đặc biệt vui sướng đơn thuần Chính là hiện tại đúng là bởi vì như vậy Một cái hôn nhân Như vậy một người nam nhân Hiện tại biến thành như vậy Hàm chi cũng không có dấu giếm trịnh thần Kỳ thật rất nhiều chuyện Nhật tử lâu rồi luôn là sẽ bị người biết đến Nàng nói Hôn nhân không phải cho đùa Ta cũng không đem hắn trở thành ta sinh hoạt thiết yếu Ta nếu như kết hôn Tất nhiên muốn tìm cái chính mình thích, cũng quả quyết sẽ không tìm một cái âm hiểm tiểu nhân. Trịnh thân nhạy bén phát hiện hàm chi lời nói có ẩn ý, hắn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hàm chi cười khẽ, ta đã từng từng có một đoạn cảm tình, nhưng là ta phát hiện cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân là hắn vì lừa gạt ta manh khóe bị người, ta quyết đoán rời đi hắn. Cho nên ta tưởng nói cho ngươi, ta không phải cái gì cũng không biết nhà ấm tiểu bạch hoa. Ngươi nếu tiếp thu ta liền phải tiếp thu ta đã từng từng có một đoạn cảm tình. Mà mặt khác một chút cũng là nói cho ngươi, ta đã trải qua quá một lần bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân mà sinh ra cảm tình, ta sẽ không làm chính mình lần thứ hai bởi vì chuyện này nhi mà cùng một người ở bên nhau. Ta có thể cùng người kia ở bên nhau, chỉ có thể nói ta là bởi vì chuyện này nhi phát hiện chính mình đối hắn cảm tình, như thế mà thôi. Trình thần nhìn chăm chú xem Hàng Chi. Hàng Chi mỉm cười. Có lẽ ngươi nghe đến mấy cái này, lại cảm thấy chính mình cùng ta không quá thích hợp, đúng không? Ta sẽ không cưỡng cầu bất luận cái gì chuyện này. Trinh thân nhớ mày, nói, ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc sao. Hàm chi lắc đầu, ta trước nay đều không như vậy cảm thấy, nhưng là mỗi người yêu cầu đều bất đồng, ta nói không hảo ngươi. Trinh thân mỉm cười, ta đã sớm biết, ta thậm chí biết người kia là ai, dưới bầu trời này không có gì là có thể tàng một kia không lậu. Chỉ xem các ngươi người nhà phản ứng, kỳ thật là có thể phát hiện người kia là ai. Ta ở thương trường nhiều năm như vậy, lại lạ như vậy một phen tuổi, ta không phải đồ ngốc ta đã sớm biết, ta an thương, đúng hay không? Hàm Chi thoải mái nở nụ cười, nói, đúng vậy, là hắn Nhưng thật ra không nghĩ, ngươi thế nhưng là biết đến. Trịnh thân nói, sắc thật không có gì manh mối, nhưng là ta thích ngươi, ta nếu thích ngươi, tự nhiên sẽ nơi trồn chú ý ngươi thậm chí cũng sẽ chú ý người bên cạnh người, phát hiện manh mối cũng liền chẳng có gì lạ, hàm chi không nói gì. Trình Thần tiếp tục nói, nhưng thật ra không nghĩ, ngươi cùng Tạ An Thư bắt đầu chính là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi như vậy vừa nói, ta thế nhưng bình thường trở lại, ngươi hiểu được sao? Kỳ thật ta cũng man sợ ngươi bởi vì cảm kích mà cùng ta ở bên nhau, hiện tại biết không phải, ta thật là nói không nên lời cao hứng. Đến nỗi ngươi nói cái gì không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Này đó đều sẽ không phát sinh. Ta theo đuổi ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì ngươi đã từng từng có cũ bạn trai liền bất hòa ngươi ở bên nhau sao? Quả quyết không có như vậy đạo lý. Ta chính mình cũng từng từng có vị hôn thê a. Con người không hoàn mỹ, ngươi không chê ta làm việc nhi cấp tiến, ta liền thập phần cao hứng. Hắn rôi tay, chúng ta thử một lần hảo sao. Hắn dừng một chút, lại nói. Chúng ta thử một lần, ngươi xem ta, bằng không ta người này làm việc nhi vẫn là sẽ không đáng tin cậy. Hàm chi không có gì gánh nặng, rốt cuộc nở nụ cười, nói, hảo. Hàm chi cùng trịnh thần tốt hơn tin tức cơ hội là làm mọi người đều rất là ngoài ý muốn, ở trong mắt mọi người, hàm chi là một cái thập phần tự lập người, nàng cũng từ trước đến nay đều có thể đem sở hữu sự tình đều phân đến khai, hẳn là sẽ không bởi vì ân cứu mạng mà lấy thân báo đáp. Chính là hiện tại hai người đột nhiên nói ra lẫn nhau muốn kết giao, quả nhiên làm đại gia lắp bắp kinh hãi. Bất quá giật mình dưới lại cảm thấy kỳ thật cũng là tốt, hàng chi có thể cùng một người tâm ý tương thông hoạn nạn nâng đỡ, tóm lại không phải chuyện xấu nhi. Như vậy dưới, cuối cùng là làm bịt kín một tầng bóng ma thẩm ra thả lỏng vài phần. dĩnh chi đã bị đưa đến ở nông thôn nhà cũ. Theo diệp trúc đầu thất nhật tử đã đến, trừ nhất hàng trung quy là lựa chọn công đạo hắn ở bên này nội tuyến. Mỗi người đều có chính mình uy hiếp, ở tới gần tử vong giờ khắc này, biết chính mình không còn có khả năng được cứu vớt, hắn chỉ hy vọng chính mình tư sinh tử còn có thể đủ sống sót. Ít nhất, là lưu cái sau. Đợi cho Diệp Trúc đầu thất, trừ nhất hàn bị kéo đến Diệp Trúc trước mộ. Diệp Trúc mùa ở ngoại ô trên núi, non xanh nước biếc, nhưng thật ra một chỗ cực hảo địa phương, chỉ là một người tuổi trẻ thiếu nữ bị người như vậy hại chết, lại hảo lại có thể như thế nào. Hiện trường cũng không có gì người khác, chỉ lục tầm cùng thẩm ra vài người, Thẩm Tiên Sinh thẩm Thái Thái, Thẩm An Chi thẩm Lôn Chi. Mặt khác nữ tử, nhưng thật ra chưa từng làm cho bọn họ thấy như vậy huyết tinh một màn. Một loạt súng máy tay đồng thời nổ súng. Thẩm Thái Thái kiên trì muốn tận mắt nhìn thấy cái này hại chết Diệp Trúc người bị giết, một khắc cũng không chịu rời đi. Đợi cho chủ nhất hàng ngã vào vung máu chung, nàng cũng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, giống như cả người đều giải thoát rồi. Nàng nói, Diệp Trúc à, ngươi thấy được sao? Lúc ấy hại ngươi hai người đều đã chết, bọn họ đã đi xuống bồi ngươi. Ngươi yên tâm hảo, đến nỗi những cái đó truyền bá lời đồn còn muốn vu khống ngươi, hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn, ta cũng sẽ không bỏ qua. Thẩm thái thái quán là tâm tử, chưa bao giờ từng thấy nàng như vậy, có thể thấy được, nàng thật là quá đau lòng Diệp Trúc, cũng không thể tha thứ này đó hại chết Diệp Trúc người. Diệp Trúc bị khi dễ ngày đó nếu phụ trách đi theo Diệp Trúc người sớm một chút phát hiện dị thường, có lẽ liền sẽ không có Diệp Trúc bị vũ nhục mà lừa gạt bọn họ người đúng là vãn vãn, nếu Diệp Trúc không phải ở trường học bị vãn vãn kích thích, có lẽ là sẽ không hồi thẩm ra lấy bắn chết người. Này hết thầy hết thầy, cái kia vãn vãn cũng đều thoát không được căn hệ. Thẩm thái thái đảo đều không phải là bởi vì này đó liền phải mạng người, chỉ là làm đến nàng thân bại danh liệt, vẫn là rất đơn giản. Nàng nói, ngươi hiểu được sao? Sở hữu đối với ngươi không người tốt gì đều giúp ngươi xử lý rớt. Hứa Hằng cùng chữ nhất hàn này hai cái ác độc tiểu nhân đã chết ở ngươi trước mộ. Vạn vạn thân bại danh liệt lăn trở về quê quán quá nàng nghèo khổ nhật tử, mà ngươi cái kia nhẫn tâm vụ thân cùng ác độc mẹ kế. Ta cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt. Hai tử A, sở hữu thực xin lỗi người của ngươi, ta đều giúp ngươi cho bọn hắn trừng phạt. Chính là ngươi vẫn là cứ như vậy đi rồi. Thẩm thái thái lau sạch nước mắt, ngươi ở dưới, cùng mẫu thân ngươi hảo hảo sống nương tựa lẫn nhau, tiếp theo đời, nếu còn có kiếp sau, không cần như vậy yếu đuối, ngươi phải kiên cường lên, hảo sao? Thẩm thái thái không ngừng lẩm bẩm tự nói, đợi cho nàng bị đỡ hồi thẩm ra, càng làm một bệnh không dậy nổi, bệnh nặng một hồi. Sinh bệnh trong lúc, tròn tròn vẫn luôn không chịu rời đi, vẫn luôn kiên trì lưu tại thẩm thái thái bên người chiếu cố. Nho nhỏ hài tử khó được kiên cường lên, thẩm thái thái lần này bệnh tình thập phần hung ác, thế cho nên đại phu đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, cũng may, cuối cùng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Trong lúc thẩm ra mấy cái hài tử đều một khắc không rời thẩm ra, chỉ sợ bọn họ mẫu thân lần này thật sự đi rồi. Cũng may, cũng may hết thảy đều hảo đi lên. Từ đó về sau, thẩm thái thái là thật sự đã thấy ra. Nàng triệt trong nhà Phật đường, không phải bất kính. Chỉ là có chút đồ vật, kỳ thật cũng không cần lưu với hình thức. Hơn nữa, nơi nào có cái gì là nhất định đâu. Chỉ cần nghiêm túc sinh hoạt, hảo quá đi thông qua này đó hư vô mở mịt đồ vật tới cầu nguyện. Kinh này một chuyện, thẩm ra cũng không có nguyên khí đại thường tương phản nhưng thật ra chưa từng có hài hòa lên. Tựa hồ hết thể đều bất động toàn bộ bầu không khí bất động cũng vui sướng hướng vinh lên. Xem du chi nhà mẹ để không có gì chuyện này. Lục tâm trong lòng cũng an tâm xuống dưới, hắn là thập phần không yên tâm Du Chi, Du Chi phía trước luôn là vì trong nhà nhọc lòng thượng hỏa, hiện giờ nhưng thật ra hảo. Hắn ra ngoài trở về, liền xem Du Chi đang ở cùng hài tử ngọn nhi, hắn đi vào Du Chi phía sau, từ phía sau ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói, làm gì đâu. Du Chi cười khenh khách, người nói đi, lại là biết rõ cố hỏi. Lục tâm bật cười, bọn họ hôm nay có hay không ngoan ngoãn? Nếu không oan, ta muốn đến mông. Du Chi khẽ nói, "Này cho ngươi có thể, ngươi sao không lên trời đâu?" Lục Tâm bất đắc dĩ xoa xoa nàng phát, nói, "Ngươi sau này nhưng đừng cùng lao ra tử học giảng thổ tục, hay là bị nhà của chúng ta nhóc con học đi. Nhà của chúng ta tiểu công chúa cũng không thể như vậy." Du Chi xoay người, ôm Lục Tâm cổ, cọ cọ han cằm, nói, "Ngươi nói, ta quan trọng vẫn là bọn họ quan trọng." Lục Tâm rất là giở khóc giở cười. Hắn quát một chút Du Chi cái mũi, nói: "Tự nhiên là người quan trọng." Du Chi rồi nói: "Thật vậy chăng?" Lục Tâm nói nhỏ: "Tự nhiên." Nhẹ nhàng ở môi nàng in lại một nụ hôn, gần nhất Du Chi quá mệt mỏi, từ Diệp trúc xảy ra chuyện Nhi bắt đầu, đến Hàn Chi bị tập kích, trừ nhất Hàn bị bắt được, sau lại lại là thẩm thái thái bệnh nặng, mấy ngày này thật là làm nàng vội cực kỳ, cả người đều mệt không được, đặc biệt suy yếu. Hai người cũng không có hành chút phù thê chi thật. Hắn nói, không bằng đêm nay chúng ta. Dư lại nói dấu ở trong miệng. du chi nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng cũng hiểu được lục tầm mấy ngày này mệt, lại nghĩ đến hắn vì nhà bọn họ không ngừng bận rộn, cảm thấy chính mình đặc biệt hư, chỉ làm như làm việc, đều không cho như ăn cỏ, ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình đem lục tầm so sánh yêu, nở nụ cười. Lục tầm cứ như vậy nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Du Chi cười đủ rồi. Cười khanh khách rồi nói, hảo. Lục tấm mắt sáng rực lên, nhẹ giọng, thật sự. Du Chi hoa ở trong lòng ngực hắn, lại đem ba cái hoa hoa tún đến bên người, mỉm cười, ân. Gần đây bác sư biến động không nhỏ, thầm ẩn quyết định từ bỏ chính mình chức vị, trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, hắn tự nhiên là hy vọng có thể bồi ở thẩm thái thái trước mặt. Lần này thẩm thái thái thân thể không tốt, thiếu chút nữa đi rồi trừ bỏ cho thẩm thái thái chính mình rất lớn xúc động, cũng cho thẩm ẩn rất lớn xúc động. hắn đột nhiên liền phát hiện, chính mình quá mức bạc đãi cái này thế tử. năm đó hai người cũng từng cầm sắc hòa minh, chỉ là hậu kỳ hắn vì việc học thượng càng tiến thêm một bước xuất ngoại lưu học, đem trong nhà hết thảy đều giao cho nàng, nàng tuổi còn trẻ liền phải một mình một người mang theo mấy cái hải tử sinh hoạt. chính là hắn trước nay đều chưa từng nghe nàng nhiều lời nói một câu, sau lại ngày lành không có mấy ngày. Hắn lại có người khác, hiện tại nghĩ đến, hôn đàn không bằng, hắn sao có thể như vậy đối nàng đâu. Tuy rằng dĩnh chi là vì đạt tới mục đích của chính mình mới có thể nói những lời này đó, nhưng là thẩm ẩn thật sự bị dĩnh chi nói xúc động, hắn cảm thấy, chính mình làm sai, này nhiều năm, ở thê tử trong lòng, ở hai tử trong lòng đều là làm sai. Có lẽ hắn nhìn chúng chính là cái gì cẩm tú thêm hương, chính là cùng một cái thê tử tới nói, đây là cỡ nào thật đáng buồn. Hưởng phí hắn tự xưng du học tiếp thu quá tân Triều tư tưởng. Nếu tân Triều tư tưởng chính là dưỡng tiểu lão bà, như vậy tư tưởng, không học cũng thế. Lại lúc sau chính là không ngừng bận rộn, hắn tự hồ không có thời gian là cùng nàng ở bên nhau, thẳng đến lần này xảy ra chuyện nhi. thâm ẩn thậm chí run rẩy tưởng, nếu nàng thật sự đã chết, chính mình nên là như thế, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, sợ không được, hắn không nghĩ làm nàng chết. Hắn cũng hối hận cả đời này Như thế thua thiệt nàng Đúng là bởi vậy Hắn quyết định rời đi bác sư Về hưu bồi thẩm thái thái sinh hoạt Đó là cái gì cũng không làm Cùng nhau uống uống trà Hống hống hải tử Cũng là tốt Nguyên bản lục đại xoái kỳ thật không hiểu biết như vậy tâm tư Bất quá từ có mấy cái nhóc con Hắn nhưng thật ra dần dần cũng cảm thấy Thân tình kỳ thật là đáng quý Thầm hần muốn rời đi Nhưng thật ra không gì đáng trách Mà lúc này Hai người ngồi ở một chỗ chơi cờ, nghĩ đến đây cũng là thẩm ẩn làm bác sư tổng kinh tế sư cuối cùng một lần cùng lục đại soái nói chuyện. Mắt thấy lục đại soái lại đi lại, thẩm ẩn thật sự là hết trô nói rồi, hắn nói, ngài như vậy, chắc không được mọi người đều không muốn cùng ngài chơi cờ, có thể phúc hậu điểm sao. Lục đại soái hoàn toàn không cảm thấy cảm thấy thẹn, hắn đúng lý hợp tình nói, này có cái gì không phúc hậu. Ngươi một cái văn nhân cùng ta như vậy tính toán chi ly có ý tứ sao? Thật là, lão thẩm, còn đừng nói, ngươi thật đúng là không bằng ngươi khuê nữ. thẩm vần nhướng mày. Lúc đại xoái nói, nàng mỗi lần chơi cờ, đều thực chủ động nói làm ta năm bước. Ngươi xem ngươi, ngươi liền không có như vậy tự giác. Ai, lão thẩm, ngươi cùng ngươi khuê nữ chơi cờ, ngươi khuê nữ sẽ không làm ngươi đi. Hắc hắc hắc. Ngươi khí thập phần thiếu đánh, hoàn toàn không cảm thấy cảm thấy thẹn. Chỉ là thầm ẩn cũng không có bị cả giận, hắn thập phần đạm nhiên, bình tĩnh nói, ta cùng nàng chơi cờ, đều là ta làm nàng năm bước. Lục đại xoáy cứng đờ, ngay sau đó ngôn nói, ngươi ý gì, ngươi so với ta trình độ cao hơn 10 bước bái. Ai ngươi sao như vậy phiền nhân đâu, ngươi có ý tứ sao ngươi. Hắn thật là tức giận. Nào có như vậy khi dễ người. Thầm ẩn phẩm một miệng trà, thật sự cảm thấy lao già này thật đúng là không biết xấu hổ. Không phải hắn trước khiêu khích sao. Lại nói, hắn so với hắn trình độ cao hơn 10 bước đều là khiêm tốn cách nói hảo sao. Nếu không phải suy nghĩ đừng quá bị thương mặt mũi của hắn, hắn đã sớm đã tướng quân. Hắn nói, lớn như vậy tuổi, nên là hảo hảo chiếu cố chính mình, mà không phải như vậy dầm chân, không tốt. Ta triệt thảo tập võng. Nói như vậy, lục đại soái liền không thể nhịn, hắn cả giận nói, tê mọi ngươi ý gì đi. Ngươi bới lông tìm vết đi ngươi. Có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài so với ai khác thương pháp chuẩn A. Lao tử ở bên ngoài đánh giặc thời điểm, ngươi còn ngốc bức bức cũng chưa gặp qua thương đâu. Hiện tại còn cùng ta lại nhảy, ngươi. Hảo hảo, thật sự, ngươi lớn như vậy tuổi, vẫn là chớ có như thế kích động. Thực sự có cái không hay xảy ra, bọn nhỏ cũng là khó chịu. Lục đại Soái nghe xong lời này, sững sốt ngay sau đó chậm rãi nhưng thật ra cũng bình tâm tĩnh khí xuống dưới thở dài một tiếng hắn nói lại nói tiếp chúng ta tuổi tác thật đều không nhỏ thần ôn không ngẩng đầu lại là hạ một bước nói cho nên ta này không vội lưu dũng lui cấp cơ hội nhường cho người trẻ tuổi sao lục đại xoáy nở nụ cười hỏi vậy ngươi cảm thấy nếu ngươi lui ra người nào nhất thích hợp thần ôn lục đại xoáy cười ha ha nói ta cho rằng ngươi sẽ nói ngươi nhi tử thẩm an chi nhưng thật ra không nghĩ ngươi nói tần ôn làm ta một chút đều không có nghĩ đến ngươi không nói ta đều đã quên cái này nhãi danh thật là khôn khéo có thể kỳ thật lục đại xoáy cũng không có mặt ngoài như vậy trướng mắt tần ôn nội tâm là thập phần tán thưởng thẩm thuận nói nếu không có tần ôn an chi là nhất thích hợp người được chọn chỉ là có tần ôn hắn liền hơi kém hơn một chút nếu an chi phụ tá tần ôn Như vậy tuyệt đối là một một hai, chỉ là không biết tần nguồn có thể hay không nguyện ý. Lục đại soái cảm khái, khó. Đừng nhìn kia tiểu tử mọi chuyện giúp đỡ bác sư, nhưng là đối ta có thành kiến, hắn sẽ không vui tới bác sư. Thầm gần nói, có một số việc nhi, sự thành do người, thử một lần luôn là không có vấn đề. Hắn càng thêm thích hợp, chủ yếu là thực tế kinh nghiệm quá nhiều. cẩm an chi điều qua đi cho hắn làm phó thủ cũng không cần lo lắng hắn sẽ sau lưng Hố Lục ra, An Chi cũng không phải đèn cạn dầu, cho nên ta cảm thấy này thập phần thỏa đáng. đạo lý mọi người đều hiểu, chỉ là cũng phải nhìn nhân ra Tần Nôn muốn hay không làm như vậy. Lục Đại Xoáy đứng dậy, nói, kỳ thật, ta cũng nên về hưu. Thâm ẩn không rõ nhìn hắn. Lục Đại Xoáy mỉm cười, ta lui ra tới, làm Lục Tầm tiếp nhận chức vụ, ta cảm thấy đây mới là tốt nhất xử lý kết quả. Ta rời đi Bắc Tư. Tần nguồn sẽ tiếp thu tổng kinh tế sư vị trí này. Thầm huẩn gật đầu, không có hỏi nhiều, bất quá hắn nội tâm lại cũng là có một kia tò mò, không biết vì sao tần nguồn đối lục đại xoái vì sao như thế chú ý. Mà lục đại xoái cũng không giấu hắn, hắn nói, hắn từ nhỏ liền ở nhà của chúng ta lớn lên, đối ta thê tử cảm tình so thân sinh mẫu thân còn thân, mà hắn kiên định cho rằng, nếu không phải ta hoa tâm, thê tử của ta sẽ không sống thương. Thâm ẩn trong lúc nhất thời lại là không biết như thế nào an ủi, tựa hồ an ủi người cũng có vẻ rất là tái nhợt. Lục Đại Soái nói: lao lâu, ta hiện tại cũng thường xuyên tưởng, nếu như ta tuổi trẻ thời điểm không có tả tìm một nữ nhân, hữu tìm một nữ nhân, hiện tại có phải hay không cũng bất đồng. Thâm ẩn nói: Nếu đi qua, như vậy cũng liền không có cái gì nhưng nói. Như vậy tưởng tượng, Lục Đại Soái, nhưng thật ra cảm thấy cũng là, hắn cảm khái nói: Cũng đúng. Một khi đã như vậy, ta thực mau giao tiếp, ta biết được lục tẩm trong tay nắm giữ chứ danh đơn, về kia phân cùng Tây Nam có quan hệ danh sách, ta cá nhân kiến nghị, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thầm ẩn nghiêm túc. Lục đại soái gật đầu mỉm cười lên, hắn nói, ngươi cho rằng tề tu là đồ ngốc sao. Như vậy chuyện này, bọn họ người trẻ tuổi ngoạn nhi so chúng ta lưu. Nói đến này, thầm ẩn nhưng thật ra yên tâm bài phần, hắn nói, như vậy sau này. Bác sư cũng thật chính là cùng ta không có gì quan hệ. Lục Đại Soái trợn trắng mắt không đồng ý, nói bậy. Như thế nào chính là không có quan hệ đâu? Ngươi là bác sư cha vợ." Thẩm Vân cũng nở nụ cười, "Ta nhưng thật ra có thể lâu lâu lại đây chỉ điểm một chút ngươi cờ nghệ." Mắt thấy Trạm Đất Tầm cùng Du có lỗi tới, Lục Đại Soái thừa dịp Thẩm Vân vọng qua đi, nhanh chóng đổi cờ. Thẩm Vân quay đầu lại vừa lúc nhìn đến án phát kết thúc một màn, hán. Ngài có thể yếu điểm mặt sao? Lục đại xoái hừ hừ, nếu ngươi so con dâu còn mạnh hơn không ít, như vậy ngươi nên là bắt đầu khiến cho ta mới bước. Thầm ẩn, chuyện này liền như vậy định rồi. Lục đại xoái trực tiếp đánh nhịp. Dù có lôi tới liền xem hai người thập phần hài hòa bộ dáng, nàng nói, không nghĩ tới các ngươi có thể ngoạn nhi đến cùng nhau, mấy ngày này công công cờ nghệ tinh tiến. Vẫn là nàng ngắm thầm ẩn, vẫn là phụ thân cờ nghệ lui bước. Thâm ẩn trợn trắng mắt, ngươi cảm thấy đâu? Lục đại xoáy hỉ khí dương dương, tự nhiên là ta cờ nghệ tinh tiến. Ha ha! Thâm ẩn cùng Lục Tâm đồng thời cười lạnh ra tới. Cha vợ con rể hai người khó được ý tưởng giống nhau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Dù chi? Bác sư mở họp, Lục Tâm ngồi ở thượng thủ vị trí, cao giọng luôn nói, lúc trước chữ nhất hàn bị bắt, đã từng công đạo ra một phần danh sách. Hán dương một chút, ngay sau đó lại nói này phân danh sách chân thật tính ta cũng không có khảo chứng, ta nhìn một chút, nơi này không ít người đều là cùng phụ thân cùng từ tuổi trẻ thời kỳ đi tới, ta tin tưởng, liền tính là thật sự cùng tây nam bên kia có cái gì tiếp xúc, ta cũng tin tưởng, các ngươi tất nhiên là có điều mưu đồ, đương nhiên, cái này có điều mưu đồ là nhắm vào tây nam mà nói, lục tâm tình lính xẻ ra lấy ra như vậy một phần danh sách, rất nhiều người mồ hôi như hạt đậu đều rơi xuống, bất quá thực mau. Nghe được Lục Tầm nói như vậy, lại khó hiểu lên, không biết hắn trong hổ lô muốn làm cái gì. Trừ nhất Hàn chết ở bên này, là Trừ An Kiệt trong lòng biết rõ ràng sự tình, nhưng là này phân trong lòng biết rõ ràng là không thể đặt ở bên ngoài thượng, ta dám như vậy trước mặt mọi người ở đại gia trước mặt nói ra, đó chính là tin tưởng đại gia là người, cũng là tin tưởng các ngươi sẽ không bán đứng bác sư. Nếu có một ngày chuyện này nhi thành phố biết hẻm nghe tin tức, Trừ An Kiệt trên mặt khó coi. Như vậy chúng ta cùng Tây Nam, liền khó coi. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ đối đang ngồi các vị, khả năng tiết lộ đi ra ngoài các vị áp dụng thi thố. Điểm này ta hy vọng các ngươi minh bạch. Mặt khác, ta cùng với trừ An Kiệt đều có thể câu thông, tìm kiếm một cái tốt nhất hợp tác phương thức. Ta tin tưởng ở ngồi chư vị chưa chắc không phải như thế. Lục Tâm vừa nói vừa là quan sát đại gia biểu tình, nói, bất quá, rất nhiều chuyện, không có người là ngốc tử. Đấy lòng ta chỗ sâu trong nguyện ý tin tưởng các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không thể làm ta cùng với phụ thân trên mặt không ánh sáng. Đại gia nguyên bản vẫn là có một phân thả lỏng, nhưng là nghe lục Tâm nói tới đây lại quanh co, thật sự không biết hắn rốt cuộc là bán cái gì dược, muốn làm cái gì. Lục Tâm mỉm cười, các ngươi chủ động đứng lên, cùng ta công đạo một chút cùng Tây Nam bên kia quan hệ, như thế nào liên hệ thượng, như đồ là cái gì, nếu chỉ là kiếm bọn họ điểm tiền. Ta đây chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu muốn từ bọn họ nơi đó thu hoạch tin tức, chơi vừa ra điệp trung điệp, nói rõ ràng, ta cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi nếu cảm thấy chính mình sẽ không bị phát hiện, cảm thấy có thể đem ta trở thành đồ ngốc, như vậy liền không có như vậy chuyện tốt nhi. Lục tục ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, hắn đánh giá đại gia, nói, các ngươi có người là mấy năm gần đây mới đi đến vị trí này, có rất nhiều thời trẻ đi theo phụ thân tranh đấu giành thiên hạ. Các ngươi bên trong, không có vài người so với ta tuổi còn nhỏ, không xem tăng mặt cũng phải nhìn vật mặt, nếu các ngươi có thể minh sát cho ta cái lời nói, ta liền không cùng phụ thân nói cái gì. Chuyện này nhi, đến ta nơi này, cũng liền đến đầu, nhưng là nếu các ngươi cảm thấy, chính mình khôn khéo không được, như vậy ta liền liền cái này danh sách hảo hảo cùng ngươi nói nói chuyện. Lục tâm không ngừng nhìn quét đại gia, quả nhiên, có chút người rõ ràng không được tự nhiên lên. Lục tâm nhìn một chút đồng hồ, nói, hiện tại là giữa trưa 11 giờ, đến ngày mai lúc này, các ngươi có thể tùy thời tìm ta, ta xin đợi đại giá. Ta hy vọng các ngươi minh bạch, ta điều tra việc này, không phải vì làm chết ai, vừa lúc là vì cho các ngươi sống. Các ngươi hảo hảo mà suy nghĩ một chút, nếu chuyện này Nhi bị ta phụ thân tính tình nóng này biết, sẽ là như thế nào? Nói xong, hắn nói, Ta đi. Hắn dẫn đầu chuẩn bị ra cửa trong đó một vị từ nhỏ nhìn lục tầm lớn lên thúc tự bối nhi đứng lên thiếu soái ta tưởng cùng ngươi nói nói chuyện hiện trường một mảnh ồ lên lục tầm tựa hồ không có một tia ngoài ý muốn hắn mỉm cười thiều tự nhiên hảo làm cho đại gia mặt ta cũng nói ta chỉ là vì kiếm chút đỉnh tiền đi ta đi nói với ngươi rõ ràng chờ vào văn phòng lục tầm bật cười triệu thúc hạ tất căn bản không có ngài lao triệu tuổi hơn năm tuổi Bất quá cũng là thập phần ngạnh lãng, hắn nói, ta như vậy ngôi đầu đánh cái bộ dáng, kế tiếp chuyện này cũng dễ làm. Ngươi không có xử phát ta, một ít chỉ vì tiền cũng liền không như vậy căng chặt chứ. Lục tâm nói, cảm ơn triệu thúc. Lao triệu nghiêm mặt nói, phụ thân ngươi cùng ta nói qua, hắn tuổi tác lớn, càng hy vọng quá những cái đó ngậm kẹo đùa cháu sinh hoạt. Nếu hắn đã muốn đem toàn lực giao tiếp cho ngươi, như vậy ta cái này làm thúc thúc. Liền phải toàn lực giúp đỡ Lục Tâm vì lao triệu đổ trà Nói, lần này đa tạ triệu thúc Kỳ thật sắc thật Ta không xác định trừ nhất hàng người này Có phải hay không thật sự ở cái này Danh sách động tay chân Cho nên ta bất quá là trá đại gia Lao triệu gật đầu Ta biết được ngươi không phải cấp tiến người Lục Tâm mỉm cười lên Lao triệu lại nói Bất quá ngươi tiểu tử này cũng rất lớn mà a, Dám đến chiêu thức ấy Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy Chúng ta đều già rồi, không được làm. Lục tâm mỉm cười, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Tuổi thiên nhiên có lớn tuổi ưu thế, có thể xem sự tình càng thêm tấu triệt. Bất quá lại nói tiếp, nhà các ngươi triệu viên đã trở lại đi. Hảo hảo một người nam nhân, khởi cái nữ nhân tên, hôm trước hắn tới điện thoại, ta tức phụ nhi thiếu chút nữa ta hiểu lầm. Lao triệu cười ha ha, đúng vậy, hắn tháng sau trở về. Ta tính toán làm hắn đi ngân hàng đi làm. Ta liên hệ Tây Kinh Ngân Hàng. Lục tâm nhẹ giọng, không bằng làm triệu viên tới bác sư. Lao triệu nhưng không vui, không được không được, triệu viên cái kia nãi nãi hùng dạng, không đảm đương nổi binh. Lục tâm nói, không, vừa lúc ngài nói lên Tây Kinh Ngân Hàng, ta hoài nghi Tây Kinh Ngân Hàng William bị Tây Nam chử ra bên kia mua được. Hắn ở bên này chủ yếu là làm có quan hệ kinh tế công tác, ý đồ lợi dụng tiền chiến tranh tới đạt tới gồm thâu sản xe mục đích. Tính toán thực mo liền đối bọn họ áp dụng thi thố, làm triệu viên đi, không thích hợp. Miễn cho bị hố, làm hắn đi theo thẩm an chi làm đi. Ta biết, hắn thực sùng bái thẩm an chi. Dựa theo triệu viên tiên tư, nghĩ đến thực mo là có thể một mình đảm đương một phía, mặc kệ là bác sư các bộ môn, ta đều cần thiết có chính mình người, đều ở trong lòng bàn tay. Ngài xem đâu. Lục tâm như vậy tín nhiệm, lao triệu trục chân, một khi đã như vậy, liền nghe ngươi. Quả nhiên, ở lao triệu vẽ mẫu thiết kế dưới, quả nhiên có không ít người lại đây chủ động công đạo sự tình. Mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, căn cứ nặng nhẹ, lục tầm cũng đều có tương ứng thi thố, nhưng là tổng thể tới nói, vẫn là thập phần điệu thấp. Đại hết thể xử lý thỏa đáng, hắn lại là thực mau không chế tây kinh ngân hàng. Hết thể nguy hiểm, nhưng thật ra thực mau tiêu nặc với vô hình. Du Chi ở trong nhà nghe nói Tây Kinh ngân hàng William cùng mấy cái cao tầng bị khống chế, nghĩ đến năm đó thị trường phân tích bộ, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nang đối cái này bộ môn, thật đúng là rất hoài nghi đâu. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, hết thể chần ai là định. Lục Tâm gần nhất vội vàng thu phục Tần Quân, Tần Quân là thật sự không nghĩ tới bác sư đảm nhiệm tổng kinh tế sư, hắn cũng cảm thấy chính mình không có cái kia tất yếu lưu lại bác sư. Tần Hi đã ở bên kia giúp đỡ. Hắn bên này cũng là có thể giúp đỡ làm một chút sự tình, nhưng là nếu như đảm nhiệm tổng kinh tế sư, lại là bất đồng. Bất quá ai đều chưa từng nghĩ đến, Lục Đại Soái nhưng thật ra đặc biệt tìm Tần Luân, mà lần này lúc sau, Tần Luân thực mau liền quyết định đáp ứng Lục tầm điều kiện. Lục Tâm càng khái, gừng càng già càng cay. Mà Lục Tâm không biết, Lục Đại Soái cùng Tần Luân nói chính là, sắp thoái vị cấp Lục Tâm, mà chính hắn muốn lui cư nhị tuyến, Tần Luân đảm nhiệm tổng kinh tế sư cũng coi như là giúp đỡ lục tầm. Kể từ đó, thần nguồn tư tiền tưởng hậu, rốt cuộc đồng ý xuống dưới. Rốt cuộc hắn cùng lục tầm quan hệ vẫn là thiết, bọn họ huynh đệ mấy cái cũng rốt cuộc có thể cùng nhau kề vai chiến đấu, như vậy cũng là cực có lực hấp dẫn. Thần nguồn thực mau đi nhậm chức, hắn cùng thẩm ẩn tiến hành rồi giao tiếp. Chờ xong việc nhi, thẩm ẩn thật sự cảm thấy vô quan một thân nhẹ. Nhưng thật ra lục đại xoáy xem hắn như thế, càng thêm kiên định vài phần. Hắn kỳ thật cũng sớm đã có cái này ý tưởng, muốn lui ra tới, nhưng là lục Tầm vẫn luôn cảm thấy cũng không phải tốt nhất thời cơ. Chính là lại có cái gì là tốt nhất đâu, lục đại Soái cảm thấy, mặc kệ khi nào đều là giống nhau, hiện tại thật đúng là hắn nên dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang Nhật Tử. Lục đại Soái rất là quyết đoán, nếu làm quyết định, liền cũng không kéo dài, hắn thật lâu không có tới bác sư, bất quá lần này tiền đến, nhưng thật ra thập phần chính thức. Hắn ăn mặc đại đô đốc chế phủ, mang mũ, thập phần chính thức. Mọi người mơ hồ đều nghe nói một ít tin tức, nghe nói lục đại xoay quyết định lui ra tới, đều là thập phần cẩn thận. Quả nhiên, lục đại xoay rất là trong sáng, mở miệng đó là trực tiếp muốn nói, nghĩ đến chư vị cũng là rõ ràng, ta tuổi tác đã cao, rất có lực bất tỏng tầm cảm giác, càng là hy vọng chính mình có thể ngậm kẹo đùa cháu, bảo dưỡng tuổi thọ. Mấy năm nay cũng đều là thiếu soái Lục Tầm quản lý bác sư, các phương diện gọn gàng ngăn nắp. Một hồi hội nghị xuống dưới, công đạo danh mạch, Lục Tầm vào tháng sau tiến hành giao tiếp. Từ hắn đảm nhiệm bác sư mới nhậm chức đại soái. Kỳ thật phía trước liền vẫn luôn là Lục Tầm ở quản lý bác sư, hơn nữa Lục đại soái cũng cố ý vì nhi tử tạo thế, lần này tiếp trưởng bác sư cũng không làm người cảm thấy đột ngột. Chỉ cảm thấy sớm nên như thế. Như thế cũng chính là lục đại xoái tinh kế. du chi thường nhiều, nàng cùng mấy nhà báo chí quan hệ đều không tồi, an bài người tiến hành rồi rất nhiều đưa tin, lục tầm thật đúng là nhất thời nổi bật vô nhị. Mà bác sư thiệp mời cũng lập tức liền phát hướng cả nước các nơi, nói thật, đây là cái thứ nhất thứ đại xoái còn chưa có chết, liền có người tiếp nhận chức vụ đại xoái, bởi vậy đại gia lại đây chúc mừng tâm tình nhưng thật ra bất đồng. Bởi vì sẽ có rất nhiều người tới Bắc Bình. Bởi vậy lục tầm đã sớm đã an bài người làm tốt an toàn thi thố, như vậy nhật tử là tuyệt đối không thể có một chút sai lầm. Tuy rằng cũng không nội vàng, nhưng là thời gian vẫn là quá thật sự mau, đảo mắt liền đến nhận chức đại điển nhật tử. Lúc này đây nhận chức đại điển theo lý thời điểm là hẳn là ở Phụng Thành cử hành, rốt cuộc Phụng Thành là lục gia phát huy địa phương, mà xoái phủ cũng ở Phụng Thành. Nhưng là hiện nay bác sư rất nhiều lực lượng đều là an bài ở bên này mà bên này địa lý vị trí cũng càng thích hợp bác sư đem quyền lợi trung tâm đặt ở nơi này, đúng là bởi vậy, nhưng thật ra cũng liền tuyển định Bắc Bình. Nhận chức đại điển ở Bắc Bình 49 thành thành lâu cử hành. Lục đại xoái vẫn là tương đối tin tưởng những cái đó phong thủy nói đến, hắn đã từng tra người cấp lục tầm xem qua, nói hắn cực kỳ thích hợp phương Bắc, bởi vậy nhận chức giao tiếp nghi thức liền giả thiết ở Bắc thành lâu. 9 tháng sơ chín, tình, ánh nắng tươi sáng, vạn rằm không mây, Sáng sớm Bắc Thành Lâu cũng đã tụ tập rất nhiều người, dù cho bên này thiết trong ba tầng ngoài ba tầng vòng đây, cũng hoàn toàn không có thể ảnh hưởng lớn ra nhiệt tình, như vậy mới cũ quyền lực luân phiên nhận trước đại điện, bọn họ chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết rằng, Tiên triều nơi nào có chuyện như vậy đâu. Mà bình thường dân chúng càng là nhìn không tới như vậy một màn. Sáng sớm không ít người đều ở bên này bố trí, kỳ thật cũng là có thể trước tiên bố trí. Nhưng là ngày mùa thu luôn là có chút phong, cũng là lo lắng buổi tối thổi rối loạn, ảnh hưởng không tốt. Khoài hông lùa, dán bốt sơ tơ, hết thể đều làm gọn gàng ngăn nắp. Lúc đại xoái kỳ thật khẩn trương không được, năm đó hắn nhận trước thời điểm là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cha vợ chết trận, hắn cần thiết lập tức trên đỉnh đi. Lúc sau cái gì nhận trước đại điển bất quá là cái đi ngang qua sân khấu, thập phần đơn sơ, đại gia cũng đều không bỏ ở trong lòng, rốt cuộc cái kia tính cái gì đâu. Như vậy những người này, chỉ có thể xem như kéo có một cái đội ngũ, cùng hiện tại bác sư cũng không thể so. Mắt thấy lục đại xoái ở trong phòng đi tới đi lui, thập phần khẩn trường, cũng không có thay quần áo. Lục ninh mỉm cười nói, phụ thân nếu đổi ý, hiện tại vẫn là tới cấp, ta tin tưởng, tề tu cũng không có cư thế cấp muốn bước lên cái kia vị trí. Phải biết rằng, vị trí càng cao, trên người trách nhiệm lại càng lớn. Ta tin tưởng tề tu cũng không phải đồn ốc. Giọng nói của nàng mang theo nhàn nhạt treo chọc. Lục đại Soái hoành nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là miệng chó phun không ra ngà voi, mọi người đều nói luyến ái chung nữ nhân cả người đều phát ra tình yêu quan huy, ngươi sao một chút không có. Vẫn là như vậy thiếu thiếu nhi thảo người ngại, thật là làm người chịu không nổi. Lục ninh ha hả nói, ta lại không có làm ngài chịu, đi tới đi lui người lại không phải ta. Lục đại Soái quát, ta này không phải khẩn trương sao. Ngươi cái tiểu hỗn đàn, có phải hay không ta nhãi con A, chỉ biết phun tào ta. Ta làm cha khẩn trương đều vẫn là tội, ta thật là liền không thể nhịn. Lục Ninh phụt một tiếng bật cười, nàng nói, phụ thân khẩn trương. Kia thật đúng là không nghe nói qua đâu. Ngài không phải tên hiệu lục lớn mật sao. Nếu là gân đại, kia khẩn trương gì đó, nhiều rất phần A. Lục đại xoáy lại trừng hắn liếc mắt một cái, chờ ngươi cùng tiểu lâm vương bắt kết hôn. Ta nguyện rửa các ngươi mỗi ngày đánh nhau. Lục Ninh, nhà mình phụ thân chỉ số thông minh thành y, cảm giác này thật toan sảng. Nàng nói, em đẹp người có tên ngài không gọi? Tiêu Tiểu Lâm vương bát, ngài thật đúng là nhìn chúng ngài con dễ, này còn không có kết hôn đâu, liền bắt đầu cho người ta khởi nít nảm. Ha ha ha ha. Lục Đại Xoáy, lăn lăn lăn. Thất Di Thái xem cha con hai người lại bắt đầu lại nhảy bước, rốt cuộc thật cẩn thận mở miệng nói, kia. Đổi không đổi quần áo A. Không đổi không tham gia cũng hảo, đại soái vẫn là đại soái Bất quá, lục đại soái thật đúng là không có cùng nàng tâm ý, hắn nói, ngươi là ngốc bức sao. Không đổi xuyên gì, ta xuyên cái này quần áo ở nhà đi tham gia ta nhi tử nhận trước đại điển ta trên mặt còn xem vẫn là trên mặt hắn còn xem A. Ngươi có phải hay không trong đầu có phân A. Chạy nhanh cút cho ta đến trên lầu lấy quần áo, dám làm cái gì tiểu thủ cước. Ta cho ngươi ném trong núi vi lang. Thất di nương bị mắng, bất quá cũng thói quen, vội vàng lon ton hướng trên lầu chạy, đi lấy quần áo. Bên này lục đại xoái khẩn trương, bên kia lục tầm nhưng thật ra đều không phải là như thế. Lục tầm đại đô đốc chế phục là mặc lam sắc quân trang cùng quần dài, kim sắc hơn trường trước ngực trang bị vân mang, cùng sắc hệ mặc lam sắc hậu đâu quân mũ thượng, nạm ba đạo bạch biên, trên đỉnh dựng tuyết trắng mũ thuệ, mang ở trên đầu của hán, càng hiện oai hùng. Nói thật, lục tầm cũng có chút khẩn trương, cũng không phải hắn thật sự khẩn trương, chỉ là như vậy một ngày đã đến, hắn có chút khống chế không được thân thể của mình. Ngươi đừng gắt gao banh, không có việc gì a này không nhiều tầm thường một sự kiện như sao. Xem ngươi như vậy khẩn trương, ta đều đi theo khẩn trương đi lên đâu? Dù chi xảo tiếu thiên hề, khoe miệng nhẹ dương, ngoan ngoãn khả nhân khẩn, mà lúc này, nàng đang ở vì lục tầm sửa sang lại quần áo. Đợi cho cho hắn sửa sang lại thỏa đáng, du lúc sau lui một bước, gật gật đầu nói, rất là không tồi đâu. Du chi như vậy lui về phía sau một bước, nhưng thật ra cũng làm lục tầm thấy rõ nàng một thân giả dạng. Du chi lần này cũng không có xuyên đương thời tương đối lưu hành âu phụ, ngược lại là một thân tinh xảo sườn sám, mặc lam sắc sườn sám thủ công khảo cứu, mặt trên sấn nhàn nhạt hoa văn, tinh xảo hợp lòng người. Không thể không nói, du chi loại này diện mạo cổ điển nữ tử. Xuyên như vậy sửn sám thật sự càng có thể hiện ra nàng Mỹ. Nàng Mỹ không trương dương, nhưng là lại thấm nhân tâm phi, nhiều một phân không nhiều lắm, thiếu một phân không ít, eo thon phong ông, da thịt như tuyết, quả thực là nhìn đại ôn nhu lại tự nhiên hào phóng. Lục tâm nói, ta tức phụ nhi đẹp như vậy, ta đều không nghĩ đi tham gia cái gì nhận trước đại điển, chỉ nghĩ cùng ngươi một người ở nhà. Du Chi sắc mặt lập tức đỏ lên, đó là sinh ba cái hài tử. Nàng cũng rất khó khống chế chính mình không đỏ mặt, nàng nhẹ giọng nói, ngươi nói bậy gì đó, nhanh lên hảo hảo thu thập một chút, như vậy chuyện này là không thể lầm giờ lành. Lục tâm nhúng mày, ngươi mặt đỏ cái gì a? Du chi xem hắn cố ý trêu chọc, trực tiếp liền tới đến hắn bên người, ở hắn bên hông nhéo một phen, nói, ngươi cho ta thành thật điểm, lại đùa giỡn ta, ta khiến cho ngươi đẹp. Lục tâm nở nụ cười, nói, ta quán là sợ vợ. Cái này thanh danh nhưng thật ra chạy không thoát. Du Chi hừ một tiếng, rồi nói, có thể không hướng chính mình trên mặt tiếp vàng sao. Còn sợ vợ, căn bản liền nhìn không ra tới đâu. Ngươi hay là mất mặt ha, hảo hảo. Ta không nghe ngươi lời nói sao. Du Chi trợn trắng mắt, biên nhi đi, đường trang. Lục tâm nở nụ cười. Du Chi đem tiểu áo cực tay mặc ở sườn sám bên ngoài. Trắng tinh tiểu áo cộc tay nhi gãi đúng chỗ ngứa che dấu ở du chi phình phình bộ ngực, lại cùng lục tầm quần áo có chút hô ứng. Nàng nói, thế nào? Lục tâm cười, rất đẹp. Như vậy tốt nhất, hắn một chút cũng không thích người khác xem du chi cái loại này ánh mắt, cái loại này mang theo thưởng thức ánh mắt, hắn sẽ ghen ghét. Hảo hảo, nếu đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ta qua bên kia hỏi một chút phụ thân, nhìn xem khi nào xuất phát. Vừa dứt lời liền nghe Lục Ninh nói, không cần hỏi, phụ thân làm ta lại đây thông chi các ngươi, hiện tại xuất phát. Ba cái tiểu hoa nhi cũng đều xuyên hỉ khí dương dương đỏ thắm tiểu đường trang, ngoan ngoan khả nhân, Du Chi đem hải tử đặt ở trong rổ, phân phó người đều nhắc tới trên xe. Lục tâm bật cười, thoạt nhìn thực đáng yêu. Du Chi đạo, bọn họ phụ thân như vậy quan trọng thời khắc, ba cái tiểu đoàn tử tự nhiên là muốn ở đây. Hiện trường không ít pháo hoa pháo trúc. Kỳ thật Du Chi là có chút lo lắng, nhưng là Tư tới đi trước, nàng lại quyết định mang Hải Tử qua đi, hơi chút lộ diện một chút liền đưa bọn họ an bài đến trong phòng hảo. Mà như vậy thời khắc không xuất hiện, có lẽ là trưởng thành, bọn họ đều sẽ oán trách nàng cái này mụ mụ. Lục ra mấy chiếc ô tô chậm rãi chạy đến Đông cửa thành, Lục Đại xoay cùng Lục tầm đám người theo thứ tự xuống xe, có người nhìn đến trong rổ nhóc con, lập tức cười vang lên, nghiêm túc cảnh tượng dưới. Lại là có múa may tay nhỏ nhì ba cái nhóc con xuất hiện, đại gia nghị đến lục thiếu xoáy ra tam bảo thai, cũng đều phía sau tiếp trước xem. thẩm thái thái cùng thẩm ẩn ở một chỗ toán trách du trì, này nha đầu ngốc như thế nào cấp hải tử đều mang lại đây. Vội vàng liền tiến lên giúp đỡ, nàng. thẩm ẩn nhưng thật ra cảm thấy làm như thế là đúng, làm hải tử cảm thụ một chút như vậy không khí cũng hảo. Lúc này toàn bộ trên đường đã chen đầy rộn ràng nhốn nháo đám người hai bài binh lính khai đạo, đem bước lên thành lâu lộ làm ra tới, mấy người từ trong đám người xuyên qua, bước lên thành lâu phía trên. âm ý tiếng động càng vang, ba cái tiểu đoàn tử không chỉ có không sợ, ngược lại là cao hứng lên, nguyên bản nghiêm túc không khí lập tức sinh động lên. lục tâm muốn sụp mặt nghiêm túc một ít, chỉ là một bên lộc cộc phát ra quái thanh, không ngừng dỗi tay loạn chảo, muốn tỏ vẻ chính mình sung sướng tiểu đoàn tử quả thực là quá mức đoạn diễn. cũng không biết vì sao. Hiện trường mọi người vì nghe tiểu đoàn tử phát ra thanh âm, đại gia nhưng thật ra đều ý tưởng giống nhau an tĩnh lên, lặng ngắt như tờ. Lục tầm. Này mấy cái hùng hài tử, hắn bị đoàn diễn. Đầu năm nay, làm đại xoái chỉ dựa vào mặt cũng không được, tiểu đoàn tử giống như càng có thể thu mua nhân tâm á có điểm chưa sót. Du chi đem trang tiểu đoàn tử rổ sau này đề đề, nhận chức đại điển chính thức bắt đầu. Mắt thấy nhóc con còn không nghĩ sau này lui đâu. Hiện trường buộc phát ra nhiệt liệt tiếng cười. Du Chi mặt đỏ giáo dục nhóc con, ngoan ngoãn, bằng không không cho ăn cái gì Nga. Ba cái tiểu đoàn tử nơi nào hiểu được đâu, cho rằng Du Chi cùng bọn họ ngoan nhì, càng thêm ngày nhót, thậm chí muốn lên bộ dáng Này ba cái nắm căn bản liền không nghĩ, chính mình còn sẽ không đi đâu. Du Chi chọc chọc chọc, đều ngoan. Nha nha, ấu ngao nha không nghĩ đi ý tứ liệt. Lục tầm. Đại điển chính thức bắt đầu. Lục Đại Xoáy tiến lên, nhẹ giọng ho khan, ý bảo Đại gia chú ý. Hết thể tiến triển thuận lợi, Lục Tâm từ Lục Đại Xoáy trong tay tiếp nhận nhâm mệnh thư, lại làm cho Bắc Bình thành mọi người mặt tuyên thể chắc chắn lấy suốt đời chi lực bảo vệ quốc gia vân vân. Du Chi thấy thế, đem bọn nhỏ giao cho Thẩm Thái Thái, một đội hộ vệ đem Hải tử bọn họ đưa đến trong nhà an trí lên, đợi cho bọn nhỏ đều vào phòng, pháo thanh cũng vang lên.